Chuyện vào online biến phí trên kênh Youtube nghe kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website chuyệnmasởvaita.com Vui lòng không riếp khi chưa có sự đồng ý. Trên tay Tử Thiên giận là một cây châm bạch ngọc được chạm trổ cẩn thận. Hình thái cực đẹp là hình một con hồ ly nhỏ giống như đúc. Mắt hiếp Y thái biếng nhát Đầu gối lên trên cán đuôi Cái đuôi lại được kéo dài Tạo thành một chiếc châm cài tóc Ngọc này vừa nhìn Lên biết cổ ngọc Niên đại có chút cử viễn Bên ngoài có có một tầng ngọc màu vàng Nhưng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp Của cây châm Ngược lại có thêm một loại cổ vận Qua năm tháng Tiểu hồ ly này cũng giống như khoác Một tầng áo khoác màu vàng nhạt Bộ lông vàng nhạt mềm mại cực giàu linh khí cùng thần vận. Hạ thược tiếp nhận, trong lòng yêu thích. Cổ ngọc so với tân ngọc còn khó tìm, khó xem xét, khó định giá, có có loại vô giá. Hơn nữa, chiếc châm ngọc này vừa nhìn thấy lấy biết là pháp khí. Cây châm này được dưỡng tại nơi có đầy cát khí, mang ở trên người có thể su cát tị hung. Chỉ là... Hạ thược nâng tầm mắt, Thoáng dối rắm. Sư huynh, anh vì sao muốn tặng em hồ ly? Trong phong thủy thuật hồ ly nhưng là khai hoa đào. Hơn nữa, nếu là bạch ngọc này thì pháp lực hồ ly là mạnh nhất. Hơn nữa, đây là kiện pháp khí muốn cho cô hoa đào bay đầy trời ưa. Từ thiên giận dùng ánh mắt trắng đen rõ ràng của mình nhìn hạ thượng Tôi khắc, tôi dưỡng. Hả? Nguyên khí của tôi Từ thiên giận Khẽ nhét miệng nở nụ cười Ngắn ngủi Môi cong tuyệt đẹp Anh đi đến phía sau Hạ Thược Quan sát tóc cô một lúc Sau đó đưa tay lên Hạ Thược không chú ý động tác của anh Cô vẫn còn bị câu nói của anh hấp dẫn Lúc sau quay đầu lại Cười khiêu khích Anh khắc á <cười> Anh dưỡng nữa à Nguyên khí của anh Anh là muốn làm hoa đào của em ư Em thiếu hai chữ Chính cung Từ thiên giận Nhận lấy cây châm ngọc trong tay Hạ Thược Ngón tay thon dài Nụ lên khớp xương rõ ràng Không cẩn thận chạm nhẽ cổ cô Hơi lạnh Hạ Thược giống như một lần Hiểu biết người đàn ông phía sau Cô đột nhiên phát giác Khi anh không cười vẫn còn tốt Khi anh cười rộ lên Ý vị mười phần xấu xa Để khi cảm thấy cổ lạnh lạnh, cảm giác có hơi lạnh, cô ngẩn người, vườn tay sờ sờ tóc mình, vậy mà đã được búi lên. Cô quả thực giật mình sừng sốt. Làm người hai kiếp, nội tâm cô đã từng là cô gái mới lớn mộng mơ. Có giấc mộng mà mỗi cô gái được mang theo. Hy vọng có một ngày sẽ gặp người mình yêu, người ấy sẽ tự búi tóc cho cô. Nhưng người cô yêu kiếp trước không có gặp, cũng bởi vì tư tưởng trưởng thành cùng từng trải, Cô cũng bỏ qua phần tâm tư, tình cảm này Tình yêu Không phải toàn bộ cuộc sống Cho dù không có người như vậy Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục Đến tuổi phải gả Thì cũng sẽ gả đi Thông thường Nhân sinh bất đắc dĩ Và lớn phụ nữ cũng là bất đắc dĩ Nhưng kiếp này Tâm tính thay đổi không ít Cô sáng tỏ thông suốt nhiều Cần gì phải bất đắc dĩ Nhân sinh có bát khổ, sinh, lão, bệnh, tử, có một loại khổ trong đó, đó là không thể cầu. Nếu không thể cầu, chi bằng không cầu. Gặp là duyên, không gặp được, vậy cô độc đi cầu điều khác. Vì cha mẹ, vì chính mình, nhân sinh có nhiều chuyện có thể làm, không phải là không yêu là không thể. Kiếp này cho tới bây giờ, hạ thược quả thực đã nghĩ vậy. Cũng làm như thế Hơn nữa Cô đã qua cái tuổi học trò mơ mộng yêu đương Đối với cô mà nói Mỗi ngày thấy mình đi được cao xa hơn Mỗi một ngày thấy bản thân mình Không giống kiếp trước Có loại cảm giác thực thành tựu Cô thích loại cảm giác thành tựu này Chuyện tình cảm Đã sớm bị cô ném lên 9 tầng mây Nhưng ông trời thích Trêu đùa người Khi cô không đem chuyện tình cảm lại để trong lòng Chẳng nhẽ duy vật liền đến Từ thiên giận, sư huynh của cô, người này cô chỉ là cảm thấy có chút hứng thú, lại không hề hiểu biết. Chỉ biết là anh Thoạt nhìn thì lạnh lùng, nhưng nội tâm là người trọng tình. Thoạt nhìn cao ngạo, nhưng cũng rất săn sóc người khác. Thoạt nhìn anh là người cứng nhắc nhưng cũng sẽ biết đùa dẫn, chút tâm tư. Lại đưa cho cô một hồ ly phong thủy, ý đồ muốn trở thành duyên phận chính cung của mình. Mà quan trọng hơn là đêm giao thừa, anh tự tay búi tóc cho cô, một tình huống cô chưa từng nghĩ tới. Đây là giấc mộng viên mãn kiếp trước của cô. Chẳng nhẽ, sư huynh thực sự sẽ là tình duyên kiếp này của cô. Vấn đề này khiến nội tâm luôn tĩnh lặng, chưa từng dao động của hạ thược nổi lên một gợi sóng. Cũng khiến cô hiếm khi mất thời gian suy nghĩ vậy. Tân niên... Bốn, nên hưởng thụ không khí vui mừng. Cô đem toàn bộ thời gian đặt vào vấn đề này. Liên tục suy nghĩ, mấy ngày không nghĩ ra kết quả. Từ thiên giận cũng đã phải về Bắc Kinh. Hạ thược nhìn ra được, anh xuất thân gia đình quan chức. Gia đình như vậy lại để anh qua năm mới ở bên ngoài đã rất lạ lùng. Cô nhớ rõ Tần Hạ Lâm từng nhắc qua anh phải quay về nhậm chức. Tuy không nói đến là chức vị gì Nhưng khi từ thiên giận Rời khỏi đông thị một phút Hạ thược cũng liền hiểu rõ ràng Không thể phủ nhận Hai người quả thực có duyên Nhưng hữu duyên cũng không nhất định Đến được với nhau Đây là sự thật Cái khác không nói Bối cảnh gia đình của hai người Trên lệch quá lớn Tuy cô không hề tự ti về điều này Nhưng câu môn đang hộ đối trong dân gian Cũng không phải không đạo lý Môn hộ tương đương đại biểu là lịch duyệt Kiến thức Những việc trải qua tương đương nhau Giá trị quan tương đương Điều này khiến tình cảm hai người Giảm bớt sự xung đột Cũng càng có lợi để sự gắn bó của tình cảm Hiện tại đây Không còn là thời điểm để cô suy nghĩ những điều này Bất luận là tuổi cô Hay tình cảm giữa hai người chưa đến được mức độ kia Đời trước lần mò lăn lộn trong công ty Hạ thừa hiểu được một đạo lý Muốn đạt được tốt nhất Thì chỉ có chính mình phải tốt nhất Phụ nữ luôn cần tốt với chính mình Tiêu phí thời gian ở đàn ông Không bằng dùng thời gian đó cho mình Khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn Hạ thừa cười với vẫy tay với từ thiên giận Trời gương chiếu hậu Cô gái nở nụ cười nhàn nhã tự nhiên Hai tay đặt trong túi áo Nhìn theo xe chạy xa Cô cười xoay người Chậm gì gì vào nhà Trong xe kia, người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái cho gương chiếu hậu. Mày kiếm nhíu lại, đôi mắt thâm sâu. Sau đấy, anh lấy di động, bấm dãy số. Đầu bên kia di động truyền tới giọng nói vui mừng của Tần Hạn Lâm. Cậu gọi điện thoại cho tớ ư? Cậu mà lại gọi điện thoại cho tớ à Trực tiếp xem nhẹ tiếng huyên áo của Tần Hạn Lâm. Từ thiên giận nói. Chuyện nhậm trước tôi đã quyết định. Sau khi từ thiên giận quay về Bắc Kinh, hạ thược tập trung toàn bộ tinh thần cho cuộc thi. Chỉ còn nửa năm là tới kỳ thi. Tuy thành tích học tập của cô không tệ, chương trình học với cô mà nói rất đơn giản, nhưng cô không vì vậy chủ quan. Vừa khai giảng, trong lớp xảy ra một việc, từ văn lệ chuyển trường. Từ văn lệ chuyển trường, có thể nói là lặng yên không tiếng động, ngay cả người bạn thân triệu tĩnh của cô ta cũng không hay biết. Vào ngày khai giảng đầu tiên, chủ nhiệm lớp tuyên bố Từ Văn Lệ đã chuyển trường, cả lớp cũng ồ lên. Đang êm đẹp, cũng sắp thi trung học, sao lúc này đòi ngồi chuyển trường chứ? Ai cũng không biết, Từ Văn Lệ không chỉ đơn giản là chuyển trường, cả nhà cô ta chuyển khỏi Đông Thị, không ai biết rằng bọn họ đã chuyển đi nơi nào. Việc này kỳ thật phải nói lại chuyện Từ trí Hải cùng bà Ngô kia ở ngoài cửa hàng Phúc Thủy Tường gây ra một hồi trò cười. Từ sau chuyện này, hôm ấy, Tử Chí Hải về nhà để gọi con gái tới trước mặt hỏi một câu. Còn nói thật xem, có có đắc tội gì với Hạ Thược không? từ Văn Lệ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cô nghĩ cha biết chuyện, cô thuê người đánh cha Hạ Thược. Nhưng cô không dám thừa nhận. Sau một hồi giả ngu, lúc này phát hiện rằng kỳ thực cha căn bản không biết điều gì. Từ trí hải thấy con gái không thừa nhận liền thở dài Sao hắn có thể không nhìn ra Vẻ mặt nói dối của con Chẳng qua hắn cảm thấy Có lẽ chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ giữa bạn học Loại chuyện này trong trường học có nhiều Có gái mình nhiều lắm Chỉ là không hợp với Hạ Thược Còn có thể có chuyện gì chứ Nhớ tới lời nói kia của Hạ Thược Từ trí hải cảm thấy Có thể do mình đa tâm Nhưng hôm sau ấy Từ trí hải phát hiện hắn cả ngày càng không may. Vốn dĩ, bởi chuyện vợ bị tai nạn xe phải nằm viện, hắn vừa chăm sóc cho vợ vừa phải đi làm, tinh thần có chút mệt, hơn nữa là phải đặc biệt dễ dàng mệt mỏi. Khi đang làm việc, hắn khó tránh khỏi, phạm phải một ít sai lầm. Trước kia cũng không có gì quan trọng, nhưng hiện tại lãnh đạo lại giống như luôn nhìn chằm chằm hắn. Lui lấy ít sai lầm đó ra chỉ trích hắn. Hắn đã bị điểm danh vài lần trong hội nghị, công khai phê bình. Điều này đối với vị trí trưởng phòng và năm nay của hắn, coi như có chút thể diện, mất hết mặt mũi. Ngay từ đầu, từ trí hải tự an ủi mình, dù sao cũng là do hắn phạm lỗi. Nhưng sau này hắn phát hiện lãnh đạo là cố ý bắt lỗi. Ngay cả cấp dưới của hắn phạm chút sai lầm nhỏ như hạt mè hạt đậu. Đều quy lên đầu hắn Là không lãnh đạo được cấp dưới Rốt cuộc Khi vừa qua năm mới Hắn là bị bắt lỗi Lúc này có bị miễn trước vị trưởng phòng ban thư ký Điều hắn xuống một thị trấn nhỏ ở Đông Thị Nhậm chức cán sự xử lý nho nhỏ Từ trí hải Từ khi bắt đầu làm việc con đường làm quan vẫn luôn chắc chắn Cho tới bây giờ chưa từng chịu sự suy sụp như vậy Trong lúc nhất thời Có chú không chấp nhận được Mà trong lúc vợ vẫn còn tĩnh dưỡng trong bệnh viện Vị trí quản lý đã bị cấp dưới chiếm mất Cô vốn tâm tình đã không tốt Vừa nghe chồng mình bị miễn chức Càng thêm không chịu nổi Cả ngày khóc nháo Vợ chồng hai người bị chuyện này Ở Mỹ suốt ngày Qua năm mới cũng không được vui Qua năm sau Từ chí hải cảm thấy Không có mặt mũi ở lại đông thị Dù không muốn xuống thị trấn nhỏ Cũng phải đi Mặc dù hắn có thể một mình để đấy nhậm chức Để vợ con tiếp tục sống tại Đông Thị Dù sao cách cũng không xa Cuối tuần hay đến ngày nghỉ có thể trở về Nhưng vợ từ trí hải cảm thấy không có mặt mũi Đông Thị đều có bạn bè quen biết Thế này sao mà dám vác mặt ra đường Từ văn lệ lại cảm thấy trời đất như sụp xuống Cô không biết làm sao Bố dĩ cô có người cha làm trưởng phòng Người mẹ nhậm chức quản lý trong công ty, trong nhà điều kiện giàu có, bạn bè cùng lứa tuổi hâm mộ xung quanh. Vốn tưởng có thể tiếp tục cuộc sống như vậy, nhưng những thứ này sao lại không còn nữa chứ? Bảo cô chuyển về nông thôn đi học ư, cô không cần. Nhưng không cần thì sao đây? Chẳng nhẽ muốn ở lại lớp học để người ta cười nhạo. Hai mẹ con từ văn lệ, khóc lóc sướt mớt. Dù không muốn nhưng vẫn phải theo từ trí hải xuống thị trấn Cả nhà đều chuyển đi Mà ngay cả bạn bè vì xấu hổ Cũng không thông báo Từ văn lệ chuyển trường Triệu tĩnh không còn bạn chơi Không có người ở sau lưng cô cổ động cô Cô lại càng không dám tìm hạ thược gây phiền toái Bởi vì nhà cô không được yên ổn Cha nằm viện Mẹ không quen với việc làm ăn của công ty Việc làm ăn thất bại hơn nữa Nếu khi cha từ bệnh viện về nhà tĩnh dưỡng Công ty bị tổn hại vô cùng lớn Không thể khắc phục được nữa Chỉ có thể duy trì Cũng may nhà bọn họ có cổ phần Tại công ty nung của triệu gia Chẳng có mỗi ngày Phải nhìn vẻ mặt châm trọc khiêu khích Của bác cả thôi Triệu tỉnh cho khoảng thời gian này Cảm thấy thực sự mệt Đã xảy ra rất nhiều chuyện Cô cũng không ở trước mặt người khác khoe khoang Hoặc ghen tị vô quan hệ của hạ thược Với nguyên thiếu Hạ Thược cũng đợi khi nhà từ văn lệ chuyển đi ban đêm đi một chuyến đến tiểu khu nhà cô ta hóa giải phong thủy trận dù sao cô không muốn hại chủ nhân sau này của căn phòng này khi rời khỏi nhà từ văn lệ Hạ Thược thuận đường đi đến tiểu khu nhà triệu Tĩnh cũng hóa giải phong thủy trận bố ở nhà cô về thương của cha cũng tốt hơn nhiều nhà hai cô đã nhận lấy trừng phạt chuyện này cứ như vậy chấm dứt Sau đấy, Hạ Thược an tâm ôn thi Cô đem chuyện cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường Của công ty bán đấu giá Hoa Hạ Giao cho Trần Mãn Quán Cùng Tôn Trường Đức để ý Tháng 8 có buổi đấu giá thứ hai Chính quyền thành phố Cũng đang tìm công ty bán đấu giá đảm nhận Hạ Thược với chuyện này Nhất định phải làm Của đầu giá năm nay Lý Bá Nguyên Cũng có thể từ Hồng Kông đến đây Ông ấy trông mong trước đĩa thanh hoa lớn Ở phúc thủy tường đã lâu Hồi đầu giá năm nay Danh tiếng của phúc thủy tường Cùng hoa hạ phải cùng nhau khai hỏa Tạo thành chấn động trong ngành Hạ thược đã dặn tôn trường Đức Nếu về phía chính quyền Thành phố cần tới quan hệ trên dưới Có thể gọi điện cho cô Dù sao hiện nay Những nhân vật chính trong cái vòng luẩn quẩn Tại đông thị Người không tìm cô xem có phong thủy vận thế Đúng là không nhiều Phương diện nhân mạch, cô không phải lo lắng. Sau cuộc đấu giá mùa hè năm trước, trong nước liền nổi lên mấy công ty bán đấu giá. Năm nay đều nhìn trăm trăm đông thị, có thể nói là cạnh tranh không hề nhỏ. Tôn trưởng Đức ở đông thị, tuy rằng là vô căn vô cơ, nhưng trên phương diện tạo bối quan hệ đúng là không tồi. Từ khi công ty bán đấu giá hoa hạ thành lập, anh lôi kéo không ít nhân viên quan trọng trong chính quyền thành phố. Khi chính phủ đầu tư vào thương giới, những người này sẽ có tác dụng không nhỏ. Nhưng các đối thủ cạnh tranh khác cũng đều có nhân mạch, với diện cạnh tranh vẫn rất kịch liệt. Trong thời điểm mấu chốt của kỳ thi trung học, Hạ Thược không muốn phân tâm quá nhiều. Vì tránh công ty ban đấu giá vừa thành lập, sẽ gặp phải chuyện như của Đỗ Hưng. Hạ Thược thông báo cao nghĩa đào, lại lộ ra chút tiếng gió với những người... Mình đã xem phong thủy cho kia Cô không trực tiếp để lộ hoa hạ Là công ty mình Mà cô chỉ nói ý Tôn trường Đức năng lực không tồi Có thể kéo lên sự phát triển kinh tế Ở đông thị Lời này thì mấy lão hồ ly đều hiểu Hóa ra vị trí quản lý tôn Có chỗ dựa là hạ tiểu thư Một đám lão già này Đều hiểu lấy Mọi chuyện cơ bản xác định Mà không ngoài sở liệu Công ty bán đầu giá Hoa Hạ, quả nhiên giành vị trí thứ nhất, thành công đạt được tư cách tổ chức của đấu giá thứ hai tại Đồng Thị. Sau khi đoạt được tư cách này tới nay, chuyện sau đó Hạ Thược giao hết cho Tôn Trường Đức đi làm. Sau đấy, Hạ Thược dứt bỏ chuyện công ty, ngoan ngoãn làm học sinh ngoan. Có điều thân là phong thủy sư, khi cần sử dụng phong thủy mà lại không làm, thực sự có điểm lãng phí tài nguyên. Vì thế, đôi mắt hạ thược cô nương khẽ cong, tư cười đầy mặt tìm văn sương vị trong nhà, bày phong thủy cục đỗ trạng nguyên. Bày bố phong thủy cục trong nhà đầu tiên phải khảo sát hướng phòng. Tọa hướng là cơ bản của phong thủy cục, tìm không đúng phương hướng, cục sẽ không thể bố trí, bày cũng không chuẩn. Tọa hướng này không phải là ý nghĩa bình thường như trên bắc dưới nam, phải đông trái tây. Trong phong thủy tọa cùng hướng có cách nói độc đáo. Tọa phương là chỉ phương hướng dựa vào, phương hướng là chỉ phương hướng đối diện. Giả dụ như nói, ngồi ở trên ghế, chỗ dựa lưng chính là tọa phương, mặt hướng đi đâu chính là phương hướng. Nhưng đây cũng chỉ là giả dụ. Thực tế khi khảo sát tọa hướng của phòng ốc cũng vô cùng phức tạp, bởi vì kiểu dáng kiến trúc hiện đại thực sự có đủ loại. Phòng thủy là chú ý khí khẩu tức là lỗ hổng có thể hấp thu khí tràng của phương hướng, tác dụng to lớn liên quan đến kiến trúc hưng suy của một nhà. Vào thời cổ đại, ít người nhiều đất bởi vậy nhà cửa truyền thống chiếm khoảng lớn, thường lấy cửa lớn là khẩu khí lớn nhất cũng chính là lấy cửa làm hướng cho nên tọa hướng cũng dễ phán đoán. Nhưng xã hội hiện đại Thổ địa tất đất tất vàng, rất nhiều nhà riêng, theo hình thức nhà lầu, có có một số nhà có tiền thiết kế những kiến trúc kỳ quái. Những kiến trúc này không giống ngày xưa, không có sân, khí khẩu thường không phải là cửa lớn. Muốn phán đoán tọa hướng, chính là khảo nghiệm bản lĩnh cùng kinh nghiệm của Tầy Phong Thủy. Hạ thược đối với tọa hướng trong nhà mình, đều nhìn rõ như lòng bàn tay. Cô tìm xong phương hướng, lúc này phán đoán vị trí, văn Xương vị. Tọa hướng của văn Xương vị khác, vị trí không giống nhau. Nếu bày ở vị trí sai, phòng thủy cục đương nhiên không còn hiệu quả. Nhà hạ thừa kia, tọa tây, hướng đông. Văn Xương vị ở tây nam. Cô ở phía tây nam chọn canh giờ, thở cúng đá khôi tinh. Đặt ở đó 3 miếng đồng tiền, thêm nguyên khí vào. Cha mẹ thấy cô ở nhà chuyển chuyển này nọ Không khỏi bắt đầu cười cô Hạ trí nguyên giả vờ dăn dạy cô Hời, con làm cái này làm gì toàn mê tín phong kiến có không bằng đi đọc sách nhiều chút đi Thành tích tốt thì sợ cái gì nữa Lý quyền khẽ đánh chồng mình Anh nói cái gì thế Thành tích học tập của con tốt như vậy Sắp đến kỳ thi cũng sẽ khẩn trương Anh cứ để con làm gì thì làm đi An tâm một chút cũng được chứ sao Hạ thược nghe xong nhún vai cười Bố dĩ cố định bố trí Trận pháp ngũ hành bát quái Đối ứng ngũ hành Có tác dụng tương trợ cho văn xương vị Mới chỉ thêm vài thứ trong nhà Khi bố mẹ ngạc nhiên vậy Thôi được rồi cứ vậy đi Dù sao phong thủy cục này có bố trí rất đơn giản Chẳng qua thêm vào trạng thái Tinh thần sẽ tràn đầy Mười phần xung lực Về phần đọc sách vẫn phải dựa vào chính mình Dù sao tự thân mới là căn nguyên, cho dù có bố cục cũng chỉ là trợ lực. Vì muốn cha mẹ an tâm, lúc này cô liền quay về phòng đọc sách. Thời gian nửa năm qua màu, đảo mắt đến kỳ thi trung học. Tình hình trong nhà đến kỳ thi trung học ở kiếp trước vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ hạ thược. Khi ấy thành tích cô chỉ bình thường, nhưng cha mẹ rất coi trọng. Sáng sớm dậy là bữa sáng phong phú Mẹ lại suy nghĩ làm Chờ cô ngoài cửa trường học Tuy rằng khi ấy hạ thược cảm thấy Cha mẹ có thể khiến cô áp lực Nhưng kiếp này trọng sinh Cô có thể hiểu được tâm tình của cha mẹ Vào kiếp trước Tuy cuối cùng cô thi đậu trung học Nhưng thành tích chỉ xếp hạng trung bình Khi cha mẹ nhận giấy trúng tuyển của cô Cả hai thở phào nhẹ nhõm Đến nay cô nhớ như in Nhưng kiếp này đây có nhất định khiến cha mẹ vui mừng. Bước vào trường thi, Hạ Thược đương nhiên có chút cảm khái. Nhưng rất nhanh cô điều chỉnh tâm tình, bước vào trạng thái sẵn sàng. Mẹ Lý Quyên suy nghĩ làm, cả ngày đi cùng cô. Cô vừa bước ra khỏi trường thi liền hỏi rằng Sao, để khó không con? Bài làm xong hết không con? Đúng là dáng vẻ kia so với Hạ Thược có khẩn trương hơn. Hạ thừa cười nhẹ, cuối cùng trấn An mẹ. Lấy thành tích của cô, thi đậu trường nhất chung ở Đông Thị không phải chuyện khó. Mà Hạ Trí Nguyên cùng Lý Quyên đối với điều này chắc chắn. Dù sao, từ khi con bắt đầu đi học, đã không hề khiến bọn họ lo lắng. Thành tích thi cử của cô và nhất chung tuyệt không vấn đề. Nhưng mà là cha mẹ, khi con cái gặp kỳ thi trọng đại trong đời, cho dù thành tích tốt thế nào cũng sẽ tha thiết dặn dò. Mặc dù sớm biết, không có gì khó khăn. Nhưng đợi đến, kết thúc kỳ thi có kết quả rồi. Hạ Thượng về nhà, mang một tin tức vô cùng vui mừng cho cha mẹ. Tổng điểm 748, đứng thứ nhất thành phố. Cái này vốn không có gì, chỉ xem trình độ Hạ Thượng là bình thường. Nhưng khi lấy giấy báo điểm, lại xảy ra chuyện khiến Hạ Thượng có chút bất ngờ. Kỳ thi trung học năm nay, đồng thị có hai trạng nguyên thi và trung học. Một người trong đó là Hạ Thược Người còn lại Thực Khéo Chỉ là Nguyên Trạch Khi hai người tới trường học liền được chủ nhiệm dẫn tới phòng hiệu trưởng Nhận được tin tức Trường nhất chung ở Thanh Thị Muốn mời hai người lên Thanh Thị học Hoàn toàn miễn phí Lại còn có học bổng khác nữa Thanh... Thanh Thị á? Giọng Lý Quyên có chút lắp bắp Vẻ mặt vui mừng như sắp khóc Ôi trời ơi là thành phố trên tỉnh Là trường trung học trọng điểm của tỉnh đấy Bố nó ơi Lý Quyên nhìn phía Hạ Trí Nguyên Hạ Trí Nguyên dù sao cũng là người cha Lúc này cũng sẽ không kích động Giống vợ Đến nói năng lộ sột Anh gật đầu khen con gái Tốt, tốt Ngay cả hai tiếng tốt Giọng nói trầm thấp Trong đó mang theo cảm khái Hạ Thược từ khi đi học Thành tích vẫn rất tốt Điều ấy người thân trong nhà đều biết Nhưng ai cũng không ngờ Cô lại trực tiếp trúng tuyển vào trường trung học nhất chung Trên thanh thị ở trên tỉnh Chuyện này quả thực là chuyện vui mừng rạng rỡ tổ tông Cho nên dù hàng năm vẫn luôn cần kiệm Như vợ chồng Hạ Trí Nguyên Cũng mở tiệc chiều đãi khách Chúc mừng con gái một hồi Tiệc chiêu đãi người thân Được đặt tại khách sạn Gia Tinh Vừa mở không lâu Cũng chính là khách sạn mà Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức đã cùng nhau ăn cơm lúc trước. Người thân trong nhà Hạ hôm nay đều tới. Cô lớn Hạ Trí Mai, Chồng cô chú Lưu Xuân Huy, Anh họ Lưu Quang Vũ, một nhà ba người. Cô nhỏ Hạ Trí Cầm, Em họ Trương Nhữ Mạn hai người. Về phần chồng cô Út, chú Trương Khải Tường, lại là cán bộ có cấp bậc đang ở bộ đội, nên không thể tham dự. Chú Út Hạ chí Đào, Thếm Tưởng Thu Lâm, em họ Hạ Dung Tuyết 6 tuổi cũng tới. mà khác còn có ông nội Hạ Quốc Hỷ cùng bà nội Giang Thục Huệ. Hơn nữa, thêm gia đình Hạ Thược cũng hơn 10 người. Tuy rằng mỗi nhà đều có chút xích nít nhỏ, nhưng vừa vào cửa, Đương nhiên đều là chúc mừng một câu, sau đó mới ngồi xuống nói chuyện. Chị dâu này, chị Châu thật đấy, em đúng là bội phục. Về sau chị em mình gần nhau rồi, sau này em phải cần nhờ chị nhiều. Vừa ngồi xuống, người đầu tiên mở miệng chính là em họ, Trương Nhữ Mạn. Em ấy mặc kệ quy củ trước mặt người lớn, dù sao đều là người một nhà, cô mới không muốn chịu sự gò bó này. Trường Nhữ Mạn cùng Hạ Thược từ nhỏ có tình cảm tốt. Tuy là một người ngay thẳng, một người lại điềm tĩnh, thanh nhã, tính tình khác nhau một trời một vực, nhưng lại rất hợp nhau. Người lớn trong nhà họ Hạ đều không hiểu, Hạ cô bé này tình cảm tốt thế, số lần hai cô gặp nhau trong một năm không nhiều. Trường Nhữ Mạn cũng bởi vì có cha là liên trưởng quân khu. Mỗi khi đến kỳ nghỉ Lại thích chạy theo cha mình Ở quân khu đi lại Con học cái gì mà bắn súng Hạ trí cầm Thấy tính cách con gái vậy Vô cùng đau đầu Nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được yêu cầu của con Sau khi thương lượng với chồng liền chuyển trường cho cô Tới thanh thị Gần về cha cô Cũng tiện cho cô Nếu khi nghỉ sẽ đến chơi Mà không ngờ Hạ thược lại được sắp tới thành thị Vậy thì hai chị em cô Cách nhau cũng sẽ gần Nhưng mà anh Con nói chuyện cẩn thận đấy Đã là con gái thì phải ra dáng con gái Học tập trị con đi thuộc nữ một chút, văn tĩnh một chút Con nhìn lại mình xem Cả ngày nghịch ngợm như con trai Chẳng may lớn lên, không gả ra ngoài được Thì mẹ lại phải lo lắng Hạ trí cầm dai dai hủy thái dương Vô cùng đau đầu Hạ thừa khẽ cười một tiếng Chính vì tính tình Nhữ Mạn thẳng thắn Nên tình cảm các cô mới tốt vậy Kiếp trước Trường Nhữ Mạn Quả thực cho tới tận 25 tuổi Còn không tìm được bạn trai thích hợp Cả ngày gọi điện thoại phun mật vàng với cô Khi đó cô chỉ nghĩ Là vì tính tình cô ấy Không phải loại hình phổ biến Mà con trai thích Cho nên là không có nhiều người thích Nhưng kiếp này, cô vào huyền môn Bằng trình độ xem tướng mạo của cô Để nhìn cô em họ này mà nói Cô ấy, cô không phải thuộc loại ít hoa đào Ngược lại, cô có hoa đào số mệnh Nhưng đường tình cảm của hai người Lại dài lâu mà chắc trở Thuộc loại nhân duyên chắc trở Mới có thể đến được với nhau Lý Quyên lúc này cười nói À, <cười> Tính tình của nhớ mạn về sau thích hợp với bộ đội Nó không chừng trở thành nữ quân nhân Uy Phong mà Ôi giời ơi Uy Phong cái gì chứ Em sinh ra con gái cũng đâu phải con trai Chị nói xem Nó cả ngày trở tới quân khu Nó là học bắn bia cái gì Em đã bảo con gái thì học bắn bia cái gì chứ Đúng là khiến em đau đầu quá Em luôn nghĩ Có phải lúc sinh ra nó là thằng bé trai Đầu thai nhầm thành cô bé không đây Lý Quyên phi cười một tiếng Cô cùng Hạ chí Cầm Trước khi kết hôn Là hai người bạn tốt Hai người nói chuyện đương nhiên thân mật Mà hôm nay là tiệc chiêu đãi người thân Con gái mình là nhân vật chính Người làm mẹ như chị cảm thấy vui mừng Trên mặt hồng hào Cho nên đuôi lông mày khóe mắt Đều mang ý cười Nụ cười này lọt vào mắt tưởng thu lâm Không khỏi biểu môi khụ một tiếng Lý Quyên cùng hạ trí cầm Phục hồi tinh thần Lúc này phát hiện Chú ý đến chuyện con gái mình Cũng có chút sơ xuất Với cảm giác của người thân trong nhà Lý Quyên có chút ngựa ngùng Vừa muốn nói chuyện liền thấy tưởng thu lâm Hướng phía mình mà cười, cười cười Chị dâu à Nên chúc mừng chị Tiểu thược đến thành thị học Đúng là nở may mặt Lý Quyên nhanh chóng cười khoát tay Có vẻ có chút mất tự nhiên Cô cùng với cô em dâu này Nói chuyện không nhiều lắm Có cảm giác cô ta nó rất kỳ quái Cho nên không dám nhận lời khen Chỉ nhanh chóng cảm ơn một câu Liền thấy tưởng thu lâm cười cười Sau đó thân thiết hỏi <cười> Có điều Thanh thị là thành phố trên tỉnh Chi tiêu hẳn rất lớn Con gái học tập thế chắc hẳn sinh hoạt phí hàng tháng không ít Trong nhà có thể cung cấp được tốt chứ Tưởng Thu Lâm vừa thốt ra lời kia không khí có chút xấu hổ. Bản thân câu nói này cũng không có gì. Người một nhà với nhau, mỗi gia đình nếu có gặp phải khó khăn có thể giúp đỡ thì giúp đỡ. Điều này thực bình thường. Nhưng vấn đề là ở chỗ người nói chuyện. Tưởng Thu Lâm là con người nếu không phải chuyện liên quan tới mình sẽ là một người ngồi bên hóng mát xem diễn. Từ khi cô gà vào nhà họ hạ Lúc trước khi mà chồng cô còn chưa làm việc buôn bán Chuyện thường làm nhất là về nhà Khóc than với ông bà Xin ông bà chút tiền tiêu Hiện tại trong nhà có chút của cải Lại chưa từng nghe cô hỏi qua Cha mẹ chồng cần những thứ gì Mà hôm nay bỗng nhiên lại hỏi Lý Quyên câu này Điều này không khỏi khiến mọi người sửng sốt Lý Quyên cười cười Nhìn thoáng qua hạ thược À... Tiểu thược nhà chị Cũng không phải là người tiêu tiền phung phí Hơn nữa học phí Cũng được nhà trường miễn học có có học bổng nữa Trong trường học cũng có ký túc Chị nghĩ cũng không tốn bao nhiêu tiền Tưởng Thu Lâm buồn cười Nước nhìn Lý Quyên Đùa nghịch chết vòng ngọc Vừa mua trên cổ tay mình ừ. Chị dâu này Chị đúng là suy nghĩ đơn giản đấy Học bổng thì có thể có bao nhiêu chứ Có thể trả được bao nhiêu sinh hoạt phí Thành thị là thành phố trên tỉnh Thành thị phát đạt Con người cũng mốt Nhiều trò chơi mới mẻ nữa Giữa bạn học với nhau không tránh khỏi chuyện Phải đi chơi cùng nhau Đến lúc đó người ta tiêu tiền Tiểu thược nhà ta chỉ có thể nhìn thôi ư Đến lúc đấy người ta có Tiểu thược nhà chúng ta không có Không phải là khế người khác chê cười à Lý quyền nghe vậy sừng sốt Cảm thấy có vài phần đạo lý Không khỏi nhìn phía con gái, trong mắt chẳng gặp lo lắng của ngày nãy. Đứa con này từ nhỏ đã hiểu chuyện, đều chỉ tại cô với chồng, đều là những người bình thường không tài cán, không để cho con có điều kiện sống tốt nhất. Con gái từ nhỏ trong nhà được yêu thương, thành tích học tập luôn tốt. Nếu thực sự bởi vì ăn mặc kém người khác bị chê cười, hẳn là trong lòng con sẽ rất khó chịu. Hạ thược ban đầu nghe thím út nói chuyện Thì vẫn cúi đầu không nói Giờ này thấy trong mắt mẹ toàn là xin lỗi Cô nhẹ nhàng trao mày mí môi chặt Đây chính là thói quen Mỗi khi cô nổi nóng Nhưng cô chưa nói gì cha hạ trí nguyên mở miệng Con nhà anh sẽ không phải vậy Điểm này anh tin tưởng mà Tiểu thược nó từ nhỏ hiểu chuyện Học tập chưa bao giờ cần anh chị quan tâm Đứa nhỏ này tấm lòng lương thiện Đã nhiều năm như vậy, ngay cả ông lão ở sau núi, trong thôn kia, nó vẫn luôn đến đấy chăm sóc. Chứng tỏ nó là đứa trẻ lương thiện, hiếu thuận, là cô bé tốt. Anh không tin đứa nhỏ như vậy sẽ ghét bỏ cảnh nghèo túng trong nhà. Tuy anh cùng Quyên Nhi không có bản lĩnh gì, nhưng anh chị không hề thiếu yêu thương con. Con gái của anh, anh có tin tưởng mà. Giọng nói hạ trí nguyên trầm tĩnh. Trong bữa tiệc gia đình này, vốn nên là không khí vui mừng, nhưng đồ ăn chưa được mang lên, liền có ý vị khác. Cả nhà nghe ra trong giọng nói hạ trí nguyên, có chút bi phẫn. Anh vẫn là một người đôn hậu thành thật, thấy ai cũng đều là vẻ hiền hậu ôn hòa. Hôm nay đột nhiên nói những lời nói có chút bi phẫn, cả nhà có chút không thích ứng, không khí càng thêm xấu hổ. Hạ Thược cũng nhìn phía cha Trong lòng vô cùng cảm động Môi càng thêm mếm chặt Mà bà nội Giang Thục Huệ Cũng không nghe nổi nữa Nhớ mày nói Thu Lâm à Không phải mẹ nói gì con Hôm nay anh cả mời cả nhà ăn cơm Chính là muốn chúc mừng cho Tiểu Thược Đáng tốt Có nói những chuyện này làm cái gì Tưởng Thu Lâm cười có chút xấu hổ Thấy chồng trứng mắt nhìn mình Cô thế này mới cười nói <cười> Mẹ à Nghe mẹ nói kìa Mẹ còn không biết tính con à Tính con là có gì nói đấy Tính tình ngay thẳng Con đây không phải là có lòng tốt Hỏi thăm một chút thôi Nào biết đàn cả với chị dâu lại không thích nghe Ai thích nghe Hôm nay mời bữa cơm Muốn nói thì cũng đợi về nhà rồi mà nói chứ Giang Thục Huệ tính tình mềm mỏng Ở nhà đều là hạ quốc hỷ làm chủ gia đình. Bà ít khi bày dáng vẻ trưởng bối, dăn dạy con cháu. Hôm nay thực sự nhìn không được, mới nói hai câu. Mẹ à, có cảm thấy Thu Lâm nói cũng đúng. Hôm nay anh cả với chị dâu mời cơm không có sai. Có điều là người một nhà, nói ra cũng không có chuyện gì. Chuyện gì cũng có lợi với hại. Anh cả với chị dâu, thực sự nghĩ đi học ở ngoài là dễ dàng như vậy đấy à? Lúc này đây, cô lớn của Hạ Thược là Hạ Trí Mai mở miệng. Cô làm giáo viên ở Đông Thị đã lên chức chủ nhiệm. Vốn nói chuyện đã giống như là phát biểu, rất nghiêm túc. Này mang theo chút uy nghiêm. Anh cả cũng đừng có không thích nghe em ở trường dạy học sinh bao nhiêu năm nay. Em hiểu rất rõ cách nghĩ của học sinh. Những đứa trẻ hiện tại, đứa nào mà không ganh đua nhau. Tuổi này đang bước vào tuổi trưởng thành, ham chơi, tự chủ kém. Đối cái gì cũng tò mò. Anh cho là cho con ra ngoài đi học là tốt à? Thanh thị đó là thành phố trên tỉnh, nhiều thứ mới lạ. Đến lúc đó cha mẹ lại không ở bên người, không có người quản. Đứa nhỏ rất dễ học thói xấu. Tiếp theo, Hạ Trí Mai đưa ra thêm vài ví dụ. Nó là một số học sinh trong trường thi đậu trên chấn. Sau khi thấy cuộc sống cùng tiêu dùng của những đứa trẻ thành thị, cảm thấy tự ti, Thay đổi cách thức xin tiền trong nhà Tâm tư đều đặt ở sự ganh đua so sánh Thành tích học tập xuống dốc không phanh Cô ăn nói đường hoàng con Lý Trên mặt Lý quên sớm Không còn mang vẻ không vui như vừa rồi Mà càng thêm lo lắng nhìn phía con gái Con gái từ nhỏ đã nhu thuận Nếu học phải thói xấu bên ngoài Vậy thì không bằng ở lại đông thị học nhất chung Vốn còn tưởng thi đỗ thanh thị là chuyện tốt Sao lại có nhiều chuyện Khiến người ta lo lắng vậy Hạ trí nguyên lúc này nhớ mày Con gái anh thi đỗ thanh thị Theo như cách cô nói Chính là sai ừ Em gái lớn nói Thì cũng là con lý Trong lòng anh hiểu rõ Nhưng mà trước cũng mà kệ sau này thế nào Ít nhất con mình thi đỗ Nhất chung trên thanh thị Đó là việc vui Hôm nay đây, anh mở tiệc chiêu đãi người nhà là để chúc mừng việc vui này. Hôm nay chính là để chúc mừng con gái vui vẻ. Còn nhắc tới chuyện này, bữa tiệc khó nuốt trôi. Thôi thì về nhà sẽ nói sau vậy. Dù thế nào, cũng không phải nói vào hôm nay. Thấy anh cả tức giận, hạ trí mai hỏa hoãn giọng nói lớn. Tiểu thượng... Chúng tuyển nhất chung trên thanh thị đương nhiên là chuyện tốt chứ Bọn em cũng chỉ là phân tích một chút giúp anh chị thôi Anh chị cũng suy nghĩ lại một chút tình huống trong nhà đi Để xem con mình thích hợp Giờ nhà để bên ngoài đi học hay không Chú út hạ trí đào cũng gật đầu Chị An nói cũng đúng Anh cả này, xã hội thời này Không bản lĩnh mà bị người ta bắt nạt Thì cũng không nói được Ở trong trường học cũng là xã hội thu nhỏ Nếu tiểu thược ở trường học bị bắt nạt Cha mẹ người ta so với chúng ta bản lĩnh hơn Thế thì ngay cả chỗ để chúng ta nói lý cho con cái cũng không có cơ Giống lúc trước anh bị người ta đánh trước cửa nhà máy đấy Một câu nhận nhầm người đền bù chút tiền thuốc men là xong Nếu anh là người có uy tín danh dự Người ta liếc nhìn một cái nhận ra anh Vậy thì sao có thể nhầm người? Cho dù có đánh em Em cũng phải có bản lĩnh khiến đối phương không qua tốt được Anh nhìn anh rể cả mà xem Hạ chí đào vừa nói Vừa nhìn phía chồng hạ trí mai Lưu Xuân Huy Anh rể cả làm ăn lớn Trong nhà cũng có của gái tích có Hiện tại lại mở thêm nhà xưởng Có đồng ý ký hợp đồng Với công ty ô tô có tiếng trong nước Sản xuất linh kiện Tại đông thị cũng là người có uy tín danh dự Anh cứ ngẫm lại mà xem Nếu như dễ cả bị đánh, bọn họ có thể dễ dàng qua ư. Đừng nói anh dễ cả, mà em chỉ nói em thôi. Hiện tại trong thị trường vật liệu xây dựng, cũng không có người không biết đến em. Ai dám động đến trên đầu em, cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lưu Xuân Huy vội vàng cười khoát tay, làm ra vẻ khiêm tốn, nhưng mà khuôn mặt thì lại đỏ hồng. Hạ chí đào lại nói tiếp Mà em nghe nói năm nay, kinh tế nhà máy của anh cả không được tốt. Có nhiều người rời nhà máy tìm kiếm con đường làm ăn khác. Sao anh cả bám mãi cái nhà máy, ngay cả tiền lương cũng không thể phát vậy. Hiện tại xã hội ngày một thay đổi, người người phấn đấu. Chỉ có trở nên nổi bật hơn mọi người thì người ta mới để mắt tới. Vợ con không bị người khác bắt nạt. Hạ trí đào nói vô cùng kịch liệt. Không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Hạ Trí Nguyên cụ Lý Quyên nghe nói vậy, đỏ bừng mặt. Ban đầu, Hạ chí Nguyên có có chút tức giận, nhưng giờ phút này không nói được lời nào nữa. Hạ Thược cũng chỉ thản niên cau mày, nội tâm thở dài. Lời chú Út không phải không đạo lý, xã hội này quả thực là vậy. Chuyện cha bị đánh, bọn họ không biết đến chi tiết trong đó. Hiển nhiên sẽ không biết, cô đã đi đỏ lại công đạo cho cha. Nhưng nếu đổi lại là kiếp trước Cô không có bản lĩnh này Thì làm sao có thể đánh vào triệu thiên Làm sao có thể lập uy Tại giới hắc đạo đồng thị Nếu như nhà cô vẫn như kiếp trước Cha bị người ta đánh Quả đúng là chịu thiệt Người ta sao có thể mang thuốc bổ Tới tệ bệnh viện xin lỗi Còn thanh toán tiền thuốc men Chú út hạ trí đào trong nhà họ hạ Đứng đầu về danh ma Từ nhỏ được cha mẹ cùng anh chị nuông chiều Cũng là người không nên thân nhất Khi Hạ Trí Nguyên Nhậm chức chủ nhiệm phân xưởng nhà máy Hạ Trí Mai Nhậm chức giáo viên ở trường trung học Chú ở trong mắt người trong thôn Vẫn chỉ là đứa con út Chơi bời lêu lẩm của nhà ông Hạ Cả ngày chỉ biết vòi tiền cha Bị không ít người trong thôn Chỉ trỏ nói này nói nọ Hiện tại Thật vất vả sự nghiệp mới có trước khởi sắc làm ra chút thành tựu. Người bên cạnh chú cũng nhìn chú với cặp mắt khác xưa, lấy lòng khen ngợi, khen tặng. Sự biến hóa này quả thực chênh lệch quá lớn so với trước kia. Có lẽ đây cũng chính là thể ngộ trong người chú. Lời nói của hạ trí đào nghe qua như có chút tư lợi cùng thực dụng, nhưng dựa trên những điều anh ta trải qua, Thì không phải là quá đáng Nhưng mà Hạ Thược vẫn luôn cho rằng Trong trường hợp ngày hôm nay Lại nói những cái lời này Khiến người nhà không vui Cho dù là người thân trong nhà Cảm thấy cần nhắc nhở cha mẹ mình một chút Chẳng nhẽ không thể nói riêng với hai người ư Chẳng nhẽ lại cứ phải Khi cha mẹ mình đang vui mừng Mà lại dội một gáo nước lá à Không thể để bọn họ hưởng thụ ngày vui vẻ ư Sao cứ phải nhất định để bọn họ tiêu tiền, mời khách, nhưng mà vẫn phải nuốt một bụng tủi thân? Cũng là nói như thế, nếu như hai anh em trai gái nói riêng với nhau sẽ cho người ta cảm nhận sự chân thành của mình. Nhưng trong bữa cơm gia đình, trước mặt tất cả mọi người trong gia đình, con cháu bọn họ còn ở đây, làm hỏng không khí bữa cơm thì không nói, mà sẽ khiến người ta cảm thấy thông cảm. Người đời đều là nón cao đạp thấp Tồn tại đã lâu Mà kệ có nguyện ý thừa nhận hay không Những mối quan hệ trong xã hội này Quả thực là loại tình huống này Xảy ra không ít Nhưng bên ngoài là bên ngoài Kia dù sao cũng là người ngoài Đưa thói quen này vào trong nhà Ngay cả người trong nhà Cũng có thể dẫm lên Hạ thược thực sự nhìn không có quen Thấy cha mẹ bị giải bảo đến mức Nói không nên lời Hạ thược liền dương mắt Nhìn phía chú út hạ trí đào Lời chú út nói cũng không phải sai ạ Có người luôn luôn tranh giành Nhưng người giỏi có có người giỏi hơn Trên thế giới này Cho dù anh có thành công Đứng cao tới đâu Vĩnh viễn có người thành công cao hơn Và đứng cao hơn so với anh Cũng không phải là ai Cũng đều đón cao đạp thấp khinh thường Hay là thân thiện Cái này vĩnh viễn không liên quan gì Tới thân phận hay địa vị Mà liên quan tới phẩm cách của mỗi người Vẻ mặt cô lạnh nhạt Lời nói không hề bén nhọn Cũng không hề trào phúng Không nhanh không chậm Mà thanh nhã và trật tự Phòng thái như vậy Khiến cả gia đình đang chầm mặc ngẩn người Không khỏi nhìn phía cô Mà lời cô hai cũng không hề sai Lại còn có đạo lý Nhưng cũng không phải ai cũng sẽ đánh mất chính mình Cái này liên quan tới tâm tính của mỗi người Đối diện với ánh mắt của người lớn trong nhà Hạ thược ngồi vững vàng Lưng nhàn nhã tựa vào thành ghế Có vài phần không quan tâm tới hơn thua Cô là con cháu trong nhà Ở trong mắt người lớn Cô vẫn chỉ là một đứa bé Thành tích tốt, hiểu chuyện Là cô con gái ngoan Không cần cha mẹ phải bận tâm Cô không giống anh họ lưu vũ quang Miệng lưỡi trơn tru Giỏi nhất nịnh cho người lớn vui Cũng không giống em họ Trương nhữ mạn Tính tình lỗ mãng Thường xuyên đánh nhau với những đứa ba trai khác Gây rắc rối Cô tính tình bình thản Tươi cười điềm tĩnh Không nói nhiều lắm Mà so với những đứa nhỏ đồng lứa Thì phù hợp hình tượng đứa trẻ ngoan Trong mắt người lớn như lại giống như vật trang trí Không hề có cảm giác tồn tại Giống như hôm nay Tuy bữa cơm để mừng cô thi đậu Nhưng kỳ thực không ai để cô ở trong lòng Thậm chí sớm quên đi sự tồn tại của cô Tất cả người nhà họ Hạ đều không ngờ Hạ Thược ở trong trường hợp này Mở miệng nói chuyện Hơn nữa còn phản bác lời nói của người lớn trong nhà Tuy là phản bác Nhưng khi nghe xong Cũng không khiến người ta cảm thấy không thoải mái Lời của cô cũng không bén nhọn thù địch Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này người lại khiến cô ở trong căn phòng này Thoạt nhìn Có khí độ thế ngoại cao nhân Mà một đám người chè nếp Vợ chồng Hạ Trí Nguyên Cùng Lý Quyên Lại mười phần giống con buôn Lý Quyên kia vụng trộm Kéo góc áo con gái Ra sức nháy mắt với con Bảo con là đừng có nói Vợ chồng chị bị nói một chút Thì không sao Nhưng chị không muốn con gái trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị cả nhà vây quanh dạy bảo. Nhưng hạ thực, chỉ cười, vỗ nhẹ mua bàn tay của mẹ để chấn nan. Lúc này, bề cạnh truyền tới tiếng trầm trồ khen người. Trường nhớ mạn kia vỗ tay. Ô hay, chị em nói đúng, có đạo lý. Cũng không phải ai cũng nghĩ như các cô, các bác, các chú. Cũng không phải ai cũng trở thành loại người trong miệng mọi người. Chính mình có phẩm cách cùng tâm tính ra sao Đừng tưởng rằng người khác cũng vậy Cô ngồi một bên nghe sớm tức giận Chẳng qua bác cùng với cậu Vẫn nói liên tục Cho nên cô không thể xem miệng Lúc này nghe chị họ nói thế Lên là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ cô Nhưng cô cảm thấy khí độ Cùng trình độ của chị họ Đúng là quá tốt Đối với những người này Không làm cho mất mặt thì không hết giận được Vì thế Trường nhữ mạn trừng mắt Liếc nhìn tưởng thu lâm Vẫn ngồi yên một bên xem diễn Khuôn mặt phơi nắng nhiều Có làn da lúa mạch Một đôi mắt trắng đen rõ ràng cười nhạo Nếu người khác có mà mình không có Lại bị người ta chê cười Vậy thì không phải mở út Bị người ta chê cười thật nhiều năm dữ Cô ám chỉ Đều nhìn là điều kiện Của gia đình hạ trí đạo trước kia Đứa ngốc nghe còn hiểu Mà sắc mặt tưởng thu lâm Lập tức trở nên đỏ bừng Cô không ngờ bị đứa cháu làm mất mặt Nhất thời có chút ngẩn ngơ Hạ trí đào cũng phản ứng lại Nhớ mày khiển trách Nhớ mà ăn Cháu nói chuyện kiểu gì thế Không biết trên bên dưới cái gì cả <cười> Cháu không biết trên bên dưới á Trường những mạn buồn cười Hờ một tiếng <cười> Cậu đâu có thể thua kém gì đâu Cậu sắp dăn dạy bác cả Thành cháu chắc rồi đấy Nếu cháu nhớ không nhầm á, bác gái còn là anh cả của cậu mà Hạ trí đào dờn suốt Sau đó sắc mặt đỏ bừng Hạ trí mai cũng liền nhíu nhíu mày Lời này tuy không phải nói chị ta Chẳng qua trí là một cái tát Đánh vào mặt chị ta Sắc mặt hạ chí đào hết xanh lại đỏ nổi giận đùng đùng vỗ cái bàn đứng dậy Nhìn phía hạ trí cầm Chị ba, chị dạy con gái thế đấy à? Chị mặc kệ thế đi ừ Hạ trí cầm Nhanh chóng nhíu mày kéo con gái Thấp giọng trách cứ Nhữ mạn Có mơ tranh cãi đi Người lớn đang nói Sao đến phiên con sen mồm vào hả Em ba này Lúc trước chị nói về em Để con cái ra ngoài học Qua thời gian liền ngang ngược Em tin chị chưa Tính cách nhữ mạn khó quản đấy Hiện tại theo chị thấy Em không quản nổi nữa rồi Hạ trí mai về mặt nghiêm túc nói Vừa nói vừa nhìn phía con mình Em xem Vũ Quang nhà chị đi Từ nhỏ dạy dỗ nghiêm khắc Em xem trong bữa ăn hôm nay Lúc người lớn nói chuyện Nó có xem một câu nào không Lừa Vũ Quang Năm nay 18 Học cấp 3 nhất trung tại Đông Thị Cao 1m8 Khuôn mặt cũng được cho là tuấn tú Giờ phút này đây ngồi ngai ngắn tại chỗ Bên môi mang theo nụ cười yếu ớt Hai tay thì đặt trên phía bụng, thoạt nhìn như thiếu da giáo dưỡng vô cùng tốt. Nhưng với bầu không khí hiện tại trong phòng, nụ cười của cậu ta khiến cho người ta không được thoải mái. Ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đều chuyển về phía trương nhữ mạn Hạ thừa không khỏi nâng mắt, quét nhìn các cô, các chú nhà mình. Ánh mắt dừng trên mặt ông nội, Hạ quốc hỷ một chút. Hạ quốc hỷ từ trước tới nay, Đều tự cho rằng Mình là người đứng đầu một nhà Trong loại tình huống như hôm nay Ông một câu cũng chưa mở miệng nói Hạ thược cụp mắt Tuy mấy năm nay Cô vẫn luôn luôn dưỡng khí tu thân Mặc dù tâm tính bình ổn hơn Nhưng giờ phút này Trong lòng không khỏi sinh ra buồn phiền Lúc này Người phục vụ bưng đồ ăn tiến vào Hạ thược liền nói Hôm nay là ba mẹ cháu mời mọi người tới ăn mừng, các cô, các chú thím. Nếu mọi người có chuyện cần nói thì cũng xin qua hôm nay. Hôm nay để cho cháu ăn được bữa cơm ngon được không ạ? Mắt cô không nâng, giọng điệu không còn nhàn lạnh như trước, mà mang theo vài phần lãnh trầm. Điều này khiến mọi người sửng sốt. Giống như trải qua nhiều năm, lúc này hiểu rõ tính tình đứa trẻ này. Hạ trí đào ngồi xuống. Tức giận còn chưa ngồi Cất giọng cười một tiếng Ờ được được được Anh cả chị dâu à Dù sao lời em muốn nói cũng đã nói Vốn đang muốn nói Nếu trong nhà có gì không khó khăn Anh em có thể giúp một tay Nếu anh chị không thích nghe Vậy em không nói nữa Vậy sau cũng đừng nói Anh em không có lòng giúp Hạ trí mai thở dài lắc đầu Ê, Cái lời này thì đúng là khó nghe mà Hạ thược cau mày Những người này không thể yên được rồi Cô ôn tồn khuyên bảo Như làm như nghe không hiểu à Mà có lẽ không phải là không hiểu Mà là có nghe cũng không để trong lòng Cả nhà bọn họ Trước mắt các cô, các chú Chính là quả hồng mềm ý Tùy ý mà gõ Ai cũng có thể nắn bóp và dăn dậy Anh nghe lời Đó là cần phải Hay không nghe Đó chính là lời thật thì khó nghe Anh không có khiêm tốn Ừ, đúng ạ, lời thật thì khó nghe Hạ thử cười Nhìn nụ cười lạnh lùng Nếu như vậy lời của Nhữ Mạn Cũng là lời thật khó nghe Các cô các chú, sao lại không nghe vào Cô đầu tiên nhìn phía tưởng thu lâm thì mút à Ba mẹ có cung cấp đủ tiền cho cháu đi học hay không Điều ấy không nhọc thím phải quan tâm Nếu như có lòng Vậy xin quản tốt chú nhà cháu đi Đã đông có tiền ở bên ngoài sang bậy không ít Thực không may thì phải gặp phải người như vậy Tưởng Thu Lâm biên sắc Sừng suốt hồi lâu mới phản ứng lại Trước ý tứ trong lời nói Hạ Thược Cô đương nhiên sẽ không biết Hạ Thược là nhìn từ tướng mạo Hạ Trí Đào Mới có đầu mối Cô chỉ nghĩ rằng Hạ Trí Đào ở bên ngoài ăn chơi chắc tán Không cẩn thận bị Hạ Thược thấy Cô ta nhíu mày Không quản đến việc Hạ Thược không tôn kính bề trên Lúc này mọi chú ý dồn phía hạ trí đào. Hạ chí đào trong lòng lụt bộp một tiếng, đối mặt ánh mắt cha mẹ, anh chị. Vỗ bàn đứng dậy nói, cháu nói cái gì? Cháu nói cái gì không quan trọng, quan trọng là chú có hẹn với lương tâm hay không. Nhưng cháu xin nhắc chú một câu, nên ghi nhớ một câu, đừng dính vào sắc, cẩn thận, cải tiêu tan, vợ con ly tán. Hạ thược cười tủm tỉm cong cong khóe môi. Mong rằng trăm ngàn nghe lời cháu nói. Lời thật thì khó nghe ạ. Hạ chí đào đặt bàn tay to trên mặt bàn. Tức giận đến môi run run, tay cũng run run. Hạ thược không hề để ý đến hắn. đảo mắt nhìn phía hạ trí mai. Ý thái nhàn nhã. Cô hai, ba cháu là anh cả của cô. Mong rằng cô đừng đem tác phòng gian dạy học sinh trong trường học mà mang về nhà như vậy, ba cháu không phải học sinh của cô, cảm ơn cô." Sau đó, cô nhìn lướt qua vài vị bề trên mà cười nói, "À, khả năng lời nói của cháu mạo phạm tới chú út thì mút cùng cô hai, nhưng lời thật thì đúng là khó nghe. Cháu nghĩ mọi người hiểu được nỗi khổ tâm của cháu, chúng ta đều là người một nhà, chẳng phân biệt được trường hợp. Cháu nghĩ nói ra lời này hẳn là cũng không có ý gì. Thôi được rồi." Nếu lời muốn nói đều đã nói xong Vậy chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi ạ Cô cười chỉ thức ăn trên bàn Nhưng không hề có người động đũa Tất cả người trong nhà ngây ngốc nhìn cô Giống như không hề biết cô vậy Ngay cả Hạ Trí Nguyên Cùng Lý Quyên đều dương miệng Bọn họ cũng là lần đầu tiên Thấy con gái như vậy Bọn họ đã nhìn ra Con gái đây là lấy thân chi đạo Còn chị một thân đâu Mà kệ chuyện cô nói Về trí đào có phải thật hay không Trong lời của cô Lời thật khó nghe Cùng người một nhà Nói một chút cũng không có ý gì Đây không phải chính là những lời Hạ trí mai Dùng để chèn nép vợ chồng bọn họ ư con gái Đây là không nhìn được Nên giúp bọn họ chút giận Hạ trí nguyên Cụ lý quyên liếc nhau Vừa cảm động cũng lại vừa đau lòng Con gái là người nhu thuận Có khi nào cô chống đối lại người lớn đâu Hôm nay nếu không phải bị ép Thì cô đâu như vậy chứ Hạ trí mai cũng là tức giận Mà nở nụ cười. cười Được lắm đấy Có tiền đồ Đây đều lành con cái nhà họ hạ chúng ta Cả một đám đều có học đấy Nó có học thì cái học cái gì đây Học sách cũng lãng phí Thì đậu trường trọng điểm trên tỉnh thì thế nào chứ Trường học không nhận cái loại học sinh có phẩm cách như nó Hạ chí đào vũ bàn Hai mắt tơ máu đỏ ngầu Trước đây chú không thiếu thương cháu Kết quả hôm nay cháu có thể nói chuyện với chú như thế à Cái gì gọi là tiền tài tiêu tan Vợ con ly tán hả Đây là lời mà con cháu có thể nói ư Hôm nay cháu nhất định phải nói rõ ràng cho chú Hạ trí đào tức giận thực sự Hắn vỗ mạnh bàn To tiếng dọa người Mà cơm canh trên bàn đều văng hết cả ra Không e ngờ Bữa cơm tốt đẹp như vậy Không hiểu sao diễn biến thành như thế Trong phòng im lặng Hạ thược ngồi đến vững chắc Khí độ từ đầu tới đuôi nhản nhã Điều này khiến Hạ trí đào giận dữ Chỉ và Hạ thược Ngón tay cũng run dẩy theo Cháu, cháu đứng lên cho chú. Người lớn hỏi cháu, cháu còn dám ngồi à? Hạ thược nhíu mày chẳng những không đứng dậy, ngược lại càng nghiêng người dựa vào thành ghế. Nụ cười bên môi, ý tứ hàm xúc thâm sâu. Cô không những dám ngồi, mà còn muốn nhìn hạ trí đào, có thể giả bộ tới khi nào. Khóe mắt hắn đều có một đường màu đen, Mì tầm hơi tối, nhân chung thoáng có sắc đỏ, rõ ràng chỉ là có tình nhân bên ngoài. Thời gian cũng chưa lâu dài lắm. Vào kiếp trước, chú út hạ trí đào cuối cùng ly hôn với thím út, cưới tiểu tam vào cửa. Khi thím út rời đi, ngay cả con gái cũng không cần, quyền nuôi nấng thuộc về hạ trí đào. Mà hắn đối với con gái cũng không phải là tốt. Hạ dung tuyết bị mẹ kế cùng em gái ức hiếp không ít. Chỉ bằng điểm này Ấn tượng của Hạ Thược Về con người chú út cũng không được tốt Hôm nay hắn lại có thể diễn như vậy Không khỏi cười lạnh Trong lòng một tiếng Cô ngồi bất động Cô thực muốn nhìn Ông chủ Hạ Trí Đào Trong thị trường vật liệu xây dựng Mà không ai dám chọc tới kia Có thể làm gì cô cháu gái ruột này đây Hạ Trí Đào thì cảm thấy dáng về này của Hạ Thược Rõ ràng đang khiêu khích mình Hắn cảm thấy mất hết thể diện Khí huyết xông thẳng lên óc Lúc này đây Lê rời khỏi chỗ Nổi giận đùng đùng lao tới chỗ hạ thượng Nhưng hắn vừa đi ra hai bước Ngoài cửa phòng có đám người Vừa ăn uống đi ngang qua Muốn đi xuống lầu Khi đi ngang qua cửa Thấy người đàn ông đang nổi giận đùng đùng Lao phía một cô gái Xem ra có chút xung đột Người nọ không khỏi nhìn nhiều hơn một chút Mà một cái lướt mắt Không khỏi khiến ánh mắt hắn Dính chặt trên một nửa gương mặt cô gái Hạ tiểu thư Hạ thược quay đầu Hạ chí đào cũng dừng chân Tất cả mọi người trong nhà Quay đầu nhìn ra cửa kia Để khi nhìn rõ đoàn người ngoài cửa Ba người hạ chí đào Hạ trí mai Cùng Lưu Xuân Huy đều biến sắc Cửa kia Phó thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền Đứng giữa một hàng người khoảng 20 người. Bên cạnh anh ta là ông chủ cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường, Trần Mãn quán, giám đốc công ty bán đấu giá hoa hạ, Tôn Trường Đức, ông chủ lò lung, Triệu Đình Quang, có có vài người khác mà đều là người có uy tín danh dự tại Đông thị. Hơn nữa, bên trong những người này còn có không ít ông chủ các xí nghiệp nổi danh trong tỉnh. Bọn họ đứng ở cửa Ánh mắt đồng loạt nhìn vào trong phòng Một tiếng xưng hô hạ tiểu thư Khiến tất cả mọi người họ hạ Sừng sốt Đây là gọi ai chứ Hạ trì mai sửa sang vạt áo Đứng dậy Vẻ mặt có chút mắt tự nhiên Chị ta đương nhiên biết câu Hạ tiểu thư Để gọi phái nữ trong nhà họ hạ Nhưng ngay cả chị ta cũng không nghĩ Mình có đủ mặt mũi Khiến phó thị trường dừng bước Đến, đến chào hỏi Vậy chẳng nhẽ là em gái Hạ chí Cầm Mặc dù chồng Hạ chí Cầm Là cán bộ trong đại đội Nhưng bản thân cô chỉ là một viên công Trong một nhà xưởng Cô không thể có thể diện như vậy Phá nữ nhà họ Hạ Chỉ còn Hạ Thược cùng Hạ Dung Tuyết Cả hai đều còn nhỏ Một người 16 Một người 6 tuổi Cái này tổng không thể là hai người bọn họ đi Nếu thực sự là vậy thì có chút buồn cười Đang lúc cả nhà họ Hạ Bị cục diện trước mặt chấn động Có chút phản ứng không kịp Hạ Thược đứng dậy đi đến cửa Phó thị trưởng Lưu xin chào Lưu cảnh Tuyền vừa thấy Không phải mình nhận nhầm người Lúc này cất tiếng cười bắt tay với Hạ Thược à, Đúng là Hạ Tiểu Thư Tôi tưởng rằng nhìn nhầm người Không ngờ có thể gặp cô ở chỗ này Hạ Thược cười gật đầu, ánh mắt quét về phía trần mãn quán cùng Tôn Trường Đức. Hai người gật đầu với cô. Kỳ thật, bữa ăn đêm nay Hạ Thược cũng biết, chính là vì buổi đấu giá hơn một tháng sau. Tôn Trường Đức đã chuẩn bị tốt nhân viên mọi công đoạn. Lần đấu giá này, đến đây không chỉ có người trong tỉnh, mà tất cả những người nổi danh, đủ mọi tầng lớp trong nước đều có thiếp mời. Trong những người này, Có một số học giả năm trước để ý tới chiếc đĩa lớn thanh hoa của Phúc Thủy Tường. Tuy nhiên dịp buổi đấu giá, đưa ra đấu giá, đến tham gia để có thể mở rộng tầm mắt. Tối nay, Tôn Trường Đức chưa ghét mời ông chủ nổi danh tại Đông Thị ăn cơm. Vì phó thị trưởng Đông Thị, Lưu Cảnh Tuyền, phụ trách việc phát triển kinh tế, đương nhiên có mặt trong danh sách. Thân phận của Hạ Thược còn chưa được công khai. Hơn nữa vừa vặn đêm nay, cha mẹ mở tiệc mừng cho cô, nên cô cũng không tham gia. Mà không ngờ, bọn họ lại ăn xong trước, vừa ra về liền gặp gỡ. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon.